Các bạn đang nghe tại đọc lạnh lạnh nửa mát vang lên làm cho vi thấy bớt run sợ hơn vì cô vừa nhận ra được rằng dòng nơi ấy là giống như cuộc nêu s đúng là mà bị cấu tinh của Ki kiểu trong lúc này cô mừng rỡ quay lại một năm thanh điệnên với bộ quả áo trắng muốt đang đứng đối diện với kiểu vi nhưng anh ta cứ đứng im lặng nhìn cô mà không nói thêm một lời nào Đúng đúng là anh thật rồi Việc vừa dứt lời thì cô đã không tránh khỏi dùng mình Vì cô vừa nhận ra khuôn mặt ấy không phải là của Nghiêu Sung Mà là của một người hoàn toàn xa lạ Kiều vi bỗng biến sắc Vì cô nhìn thấy trong ánh mắt đó đang hiện lên những bông hoa gạo có màu đỏ thắm Quá kinh hãi, Kiều vi lùi lại mấy bước Rồi cô cất lời hỏi trong vẻ run sợ Anh... anh là ai? Người đó không hề trả lời và câu hỏi của Kiều vi Anh ta chỉ đứng nhìn cô bằng một ánh mắt lộ đầy vẻ ngạc nhiên. Giữa anh chàng xuông ánh mắt đầy khó hiểu ấy như đang xuyên thấu tâm can của kiểu Vi. Và Vi cũng cảm nhận được điều này. Cô định lên tiếng hỏi lại thì người thanh niên đó liền tiến về phía cô, khiến cô vội vội vàng lùi về phía sau. Nét mặt thực sự hoảng loạn vì cô vừa nhận ra rằng người này có mang theo trên mình một luồng tài khí lạnh buốt lạnh hơn rất nhiều cái lạnh mà cô đã trải qua ở ngôi nhà hoang. Toàn thân như đang bị mê hoặc Bởi một quần sức mạnh vô hình nào đó Vì thế mình không thể cử động được Cô đang cố gắng gượng rộng Và hỏi thêm một lần nữa Anh Anh anh là ai Câu hỏi thấy vụn vàng lên Nhưng vẫn không thấy người đó trả lời Mà anh ta chỉ buông nhẹm Câu hỏi như du hồn Nàng vẫn còn sống ứ Sao Anh ta nói cái gì Mình và anh ta đối quen nhau Kiểu Vi lập tức thắc mắc ngay bởi câu hỏi lạ lùng đó. những nỗi niềm thắc mắc cô đột nhiên bị hưởng lại bởi một sợi dây được buộc chặt trong quá khứ. Đó là thời điểm của 300 năm về trước, người nam tử này đang nhầm cô với Lý Ngàn Dương. Chàng trai là vẫn đưa mắt nhìn Kiểu vì một cách say đắng. Ánh mắt của sự mong chờ và khát vọng đó như đang cắn thẳng vào tâm can của Kiểu vì làm cô thấy con tim mình như đang đau thất lại. Mặt ngược nhìn lại phía chàng trai đang đứng im bất đậm Cô thầm nghĩ Kiểu cách ăn mặc này Giống hệt với kiểu cách của Nghiêu Xuân Trời ơi chẳng lẽ Anh ta chính là một trong những người đồng môn Năm xưa của Nghiêu Xuân ư Suy nghĩ đó vừa thoáng hiện ra Thì Kiều Vy lại thấy sự ghê giận Đang dâng trào lên trong cơ thể của mình Chẳng chứ đó vẫn lặng lặng Tiến lại phía cô Cùng với một luồng hơi lạnh bút Hơi lạnh đó đang tỏa ra khiến cô càng thêm tê giải Đôi chân như bị một thứ ma lực Vô hình nào đó giữ chặt Làm cho Vi không thể lùi lại thêm được nữa Lòng đang hoảng loạn Thì cô lại càng thấy kinh hại hơn Vì lúc này bộ quần áo trắng mốt của người nam tử đó Đang biến đổi sang một màu đỏ thắm Không dám nhìn vào sự biến đổi kỳ gì ấy Kiểu Vi liền nhắm chặt đôi mắt lại Nhưng khi đôi mắt cô vừa nhắm lại Thì cô cảm nhận thấy Một thứ gì đó mềm mại Đang chạm trên đôi môi của mình Lạnh quá Vì khẽ thụt lên Cô bừng mở mắt ra Cô không dám tin vào tình huống ấy Chàng trai đó đang hôn lên môi cô Từng hơi thở lạnh buốt đang phả mặt cô Dường như hơi thở ấy còn thấu vào tận con tim Khiến cho Vì càng thêm tê lại Toàn thân bất động Kiểu Vì không biết chống trả ra sao Thì một tiếng nói vang lên bên tai cô Như thổi thêm nguồn sức mạnh Và tâm trí đang mềm nhũn của mình Chị Vì Mau chạy đi Mau chạy đi Nhưng mọi người vừa tỉnh giấc mộng, kiểu vì gắng hết sức rồi cô dùng tay đẩy mạnh người con người xa lại. Nhưng lại thấy chàng kia đó vẫn đang ở ngay trước mặt cô, vì tay cô chỉ vừa đẩy vào một khoảng không trống rỗng. "Chị Vi, mau chạy đi, mau chạy đi." Giọng thúc đốc đó lại vang lên, kiểu Vi giật mình, cô vội quay bước chạy thật nhanh theo hướng hổ phiêu lệ. Sau nàng lại bỏ chạy. Giọng nó ấy khe khe vàng lên từ phía sau Nó giống như một lưỡi dao băng lạnh buốt duyên thẳng vào lưng Kiểu Vi Cô thấy sự cố gắng của mình Vẫn không thể nào mà thoát khỏi Được cái luồng hơi lạnh đó con đường trước mắt Vẫn mờ mờ ảo ảo trong ánh nguyệt tà Và nó vẫn còn đang trơn trợt Sau trận mưa như chút nước vừa rồi Kiểu Vi đang ngã Cô đang ngã rất nhiều lần Những bước chạy thục mạng trong vô thức của cô Đang náo loạn Thì vẫn trợt như cái đó vừa nắm vào tay và tiếp thêm sức mạnh cho cô. Kiểu vì không hiểu điều gì đang xảy đến với mình, cô chỉ cảm cần... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net